Các bạn hãy like share, và nếu có điều kiện thì donate đều hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Sau đây mời các bạn nghe tiếp chuyện. Thầy tôi lắc đầu không chịu, lưu chiến đấu cũng chẳng ép, thuận tay cuộn bức tranh lại. <cười> Đúng là anh hùng đánh đồ giả, đạo đức sáng ngời, đã thế cậu tự đi mà thuyết phục phản bà. Tôi ngồi trên sofa có gõ thành ghế, nhào mắt nhìn ông ta ông đã làm được vân sơn yêu thụ đồ giả thì chắc hẳn cũng đang giữ tranh thật nhỉ lưu chiến đấu nổi khùng cậu thần kinh à thích làm thánh nhân thì cứ đi mà làm Lại định mượn hòa dương phật khổ nói được nửa chừng lưu chiến đấu mới nhận ra tôi đang thăm dò bèn ném bức tranh giả xuống đất tôi có cả bản thật đấy làm sao cậu cướp được à hàng người như lưu chiến đấu đời nào có chuyện rộng rãi bất thình lình ông ta mà chịu tặng bản giả Thì trong tay át phải có bản thật Vậy mới hỏi Tôi chậm rãi đáp Không hỏi được phàn ba Thì tôi không hoàn thành được việc cụ Lưu giao phó Đành về Bắc Kinh nhận lỗi thôi Ánh mắt Lưu chiến đấu thâm trầm Nhưng động tác chật khượng lại Mình nhãn mài hoa hiện giờ Cơ nghiệp nhan nhạn Không ít kẻ ngấm ngầm làm hàng xà Nhưng chẳng ai dám công khai Nếu tôi báo cáo chuyện này với Lưu nhất mình Chắc chắn lưu chiến đấu sẽ gặp rắc rối to, Tôi cũng chẳng làm gì quá đáng Chỉ đòi ông ta một bức tranh thật Của hạ khuê Tùy đáng tiền Xong so với khoản thu được từ tiền làm giả mấy năm nay, Thì chỉ là chuyện vặt mà thôi Cứ suy từ hành động hà hiếp Ông chủ phàn cũng đủ thấy Lưu chiến đấu bụng dạ hẹp hòi, Mềm nắn rắn buồn Có được địa vị và của cài như hôm nay Tất nhiên ông ta luôn nồng nớp lo sợ Đánh mất tất cả cùng một cách ấy nhưng tôi không thể áp dụng với phàn bà được ông ta chẳng có gì cả nên cũng chẳng sợ mất gì trước cái nhìn chăm chăm của tôi liều chiến đấu không còn lựa chọn nào khác cắn răng đáp được xem như cậu hiểm đoàn ông ta nhấc điện thoại lên nói mấy câu bằng tiếng thượng hải tôi không hiểu nhưng cũng không sợ ông ta giở trò chẳng bao lâu sau tay thư ký vừa đưa tranh đến khi nãy lại xuất hiện trước cửa Lần này ôm theo năm cuốn trục Lưu chiến đấu nhận lấy đóng cửa lại Rồi bay từng cuốn ra mặt bàn trước mắt tôi Khoe môi ông ta cong lên khinh khỉnh Cậu muốn đồ thật chứ gì Tôi để đây Cậu tự tìm nhé Người ngoài cứ từng bốc tôi là anh hùng đánh đồ giả Bậc thầy giám định Nhưng thực ra tôi không hiểu nhiều về thư họa Lưu chiến đấu nhận ra tôi không am hiểu về lĩnh vực này Nên cố tình làm khó Nếu tôi chọn làm đồ giả thì tự tôi kém cỏi không liên quan đến ông ta. Sao ông không nói thẳng cho tôi biết bước nào là thật? Tôi khó chịu hỏi. Tôi quên mất rồi, đành làm phiền cậu vậy. Lưu chiến đấu xòe tay, trưng ra thái độ tiểu nhân đắc chí. Tôi cúi đầu nhìn 5 cuốn trục, chẳng chút so sử, nhặt ngay lấy cuốn thứ hai bên trái. Lưu chiến đấu bàng hoàng, miệng há hốc ra, đù nhét vừa cả quả trứng ngỗng. Nhìn thái độ của ông ta, Tôi biết mình đã chọn đúng Sao, sao lại thế được Cậu còn chưa mở ra xem mà Sao lại chọn đúng được Lưu chiến đấu thều thao Tôi nhìn ông ta vẻ vô tội Đơn giản thôi Lúc thư ký của ông đưa tranh đến Tay phải anh ta ôm 4 cuốn Còn tay trái chỉ cầm 1 cuốn Hơn nữa lại chỉ cầm hờ Sợ làm hỏng tranh Tôi nghĩ tay thư ký mẫn cán này hẳn sẽ hết sức giữ gìn tranh thật Thế thôi Tôi vừa khen tài thư ký thì lưu chiến đấu học ra một búng máu, thực sự là học máu theo nghĩa đen Tôi hết sức thông cảm với ông ta, ướt ức quá mà. Nôn búng máu ra xong lưu chiến đấu nằm rũ ra sofa thòi thóp thở, không hé một lời. Tôi biết ông ta không chết được, Ben cầm Vân Sơn yên thủ đồ bản thật của Hạ Khuê rời văn phòng. Trước lúc đi, tôi còn vỗ vai tài thư ký kia ngoài hành làng, khen anh ta làm việc đắc lực. Phản bà thấy bức tranh thì mừng như điền. Tôi bảo ông ta rằng đây là bồi thường cho ông chủ Phản năm xưa. Phản bà luôn miệng thở dài kể. Lúc lâm trùng, ông Phản vẫn nắm chặt lấy tay ông ta dặn dò về nghĩ cách chuộc đổ lại. Tiếc rằng cuộc sống của ông ta quá chật vật. Ngoài viết đơn khiếu nại hàng năm ra cũng chẳng còn cách nào khác. Kể tới đây Phản bà bật khóc, nói rằng mình chẳng được tích sự gì. phụ lòng trong đời của ông cụ. Thôi thôi. Có bức họa này cũng xem như ăn nỗi vong linh ông cụ rồi, tôi xoa dịu. Phan bà mếu máo cười, đâu có được chứ, tôi sẽ phải bán nó đi ngay. Đoạn ông ta quay lại nhìn chiếc giường trong căn gác thấp tè. Người già phải khám bệnh uống thuốc, trẻ con phải đi học, chuyện gì cũng cần dùng đến tiền. Tôi lặng thinh chẳng biết trách ai, với những người như Phan bà, giá trị nghệ thuật của cổ vật không thể bì được với giá trị thương mại. Cái đầu tiên liên quan đến gu thưởng thức Còn cái thứ hai gắn liền với sinh tồn Đây là vấn đề hết sức thực tế Tôi đành an ủi ông ta mết cộc Rồi dẫn dắt câu chuyện sang Phan Hộ Ký Phan ba nhận được Vân Sơn yên thụ đồ Như chút bò đáng tà Như chút bò tảng đá đeo trong lòng Dĩ nhiên trò chuyện cũng thoải mái hơn Ben kể cho tôi nghe Về cửa tiệm Phan Hộ Ký Ông chủ phàn vốn làm quản gia cho một hiệu cầm đồ lớn, về sau gom được chút tiền. Đến năm 1927 thì ra xiêng mở một tiệm đồ cổ, gọi cháu trai đến giúp chạy vặt. Nghe vậy, lòng tôi chĩu xuống, điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra. Tài phàn ba này hoàn toàn không hiểu gì về đồ cổ. Ông ta làm mà phần hộ ký chẳng qua là vì họ hàng của chủ tiệm. Ông chủ phàn cũng biết trình độ cháu mình nên chỉ sai ông ta chạy vặt và trông nom cửa hiệu không nhúng vào việc buôn bán. Buôn bán cổ vật là một dạng giao dịch ngầm, Phan Ba đã không tham gia, đương nhiên cũng không hiểu những lắt léo trong đó. Hỏi ông ta về việc làm ăn của Phan Hộ ký cũng như hỏi bảo vệ ngân hàng chuyện vay vốn vậy. Phan Hộ ký có để lại giấy tờ sổ sách gì không? Phan Ba lắc đầu. Dạo đánh tứ cửu đều bị đốt rồi, danh sách văn vật tôi đính kèm trong thư khiếu nại cũng phải chép lại từ cửa hàng văn vật đấy. Vậy ông chủ phàn trước đây qua lại với những ai? Tôi vẫn không can tầm tiếp tục hỏi. Vấn đề này quá rộng, tuy phàn hộ ký không phải cửa hiệu lớn nhưng cũng có tiếng tầm. đối ta khách hàng nhiều không kể xiết. Phan ba thần ra hồi lâu mới ấp úng đáp. Tôi từng gặp rất nhiều nhưng không nhớ được tên họ. Bạn bè thân thiết của ông cụ ông có nhớ không? Bạn thân của ông chủ phàn hẳn cũng là người trong giới cổ vật. Chưa chừng lại biết chuyện ông cụ mua được đại tề thông báo khuyết góc. Phản ba nghĩ ngợi một lát mới đáp. Thần với ông cụ nhất có lẽ là tiền sinh Chu Nhuận Huật. Ông chủ hiệu đồ cổ nào? Ừm, không phải hiệu đồ cổ. Ông ấy là quản lý hiệu bạc tấn Kình. Giờ ông ta ở đâu? Năm 1949 đã sang Đài Loan rồi. Chắc, tôi thất vọng. Thầy tôi im lặng, phản ba cho rằng tôi không hài lòng với thông tin mình cung cấp. Ben bổ sung. Ông Huân tử tế lắm Lần nào cũng đến hỏi han tôi Có lúc còn dúi cho mấy đồng tiền Chú tôi thường nói không có ông ấy giúp Quay vòng vốn thì không có phan hộ ký Dặn tôi hết gặp ông ấy Phải chào hỏi lễ phép không được vô lễ Tôi đột ngột chụp lấy vài phan bà Ông nói lại lần nữa đi Ông Huân tử tế lắm Câu sao cơ Chú tôi thường nói Không có ông ấy giúp quay vòng vốn Thì không có phan hộ ký Tôi sáng mắt lên Cương ngỡ đã tuyệt vọng. thực không ngờ đi đến đường cùng lại có lối ra. Nghề buôn bán cổ vật này có đặc điểm. Ba năm không mở cửa, mở cửa ăn ba năm. Rất có lần trước, một món đồ cổ khi nào được bán ra. Những cửa hàng nhỏ đều phải dựa vào, quay vòng vốn. Dòng tiền mặt rất dễ gián đoạn, không cẩn thận là thâm hụt đến khuynh gia bại sản. Nhưng từ cuối thời thành đến nay, ngân hàng phương Tây tiến vào Trung Quốc. Đưa đến rất nhiều giải pháp tài chính tiên tiến Nhất là năm cửa khẩu thông thường Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba, Thượng Hải Ngân hàng quốc tế, ngân hàng trong nước Chưa kể các hiệu bạc lớn nhỏ của tư nhân nhiều vô số kể Đã đem đến cho những người buôn cổ vật một lựa chọn mới Vì như họ ưng một món hàng Nhưng chưa có tiền quay vòng để đầu tư Bên lấy một món cổ vật ra hiệu bạc cầm cố Để vay tiền nhập hàng vào Khi nào quay vòng được lại cầm tiền đến chuộc đồ về. Làm vậy thực ra là đổi hàng tồn thành tiền lưu động, linh hoạt, nhanh gọn, lấy được hàng nhanh, quay vòng lợi ích. Nhất là với những kỳ hiệu nhỏ, lại muốn nhập lô hàng lớn, điều này cực kỳ quan trọng. Phản hộ ký, quy mô khá nhỏ, nếu tự bỏ tiền túi ra mua những món cực quý như đại tế thông bảo khuyết góc sẽ rất nguy hiểm. Nhiều khả năng sẽ chọn cách vay ngân hàng. Đã vậy át phải tìm người quen biết. Ngay câu này của ông chủ phàn rõ ràng hiệu bạc tấn kinh là kinh vải vốn quen của phàn hộ ký. Cổ vật không giống như vàng bạc nhà cửa công xưởng, tính chuyên nghiệp rất mạnh, khó mà đánh giá được giá trị, chủng loại còn muôn màu muôn vẻ, thế nên khi cho vay, ngân hàng đều sẽ ghi lại thông tin về hàng hóa và vật cầm cố vào lề phải sổ kế toán. Chủng loại thế nào, hình thức ra sao, nhàn sắc khóa văn, chất liệu tạo thành Để tiện kiểm tra đánh giá Tổ chức giám định uy tín như mình nhãn mài hòa Thường được ngân hàng mời tới định giá Nên tôi nắm rất rõ quy trình này Nói cách khác nếu tìm được sổ sách của hiệu bạc Tấn Kinh Chưa chừng lại lần ra tài liệu chi tiết Về tấm thiếp của đới hỷ Tôi hỏi thêm phần ba về hiệu bạc Tấn Kinh Phần ba chỉ biết hiệu bạc này do một viên quan to Quê gốc Sơn Tây mờ tại Kinh Thành Chủ sở chính ở Bắc Kinh Có một chi nhánh tại một số địa phương như Thượng Hải, quy mô cũng không lớn lắm. Nói là tổ chức cho vay nặng lãi thì đúng hơn là ngân hàng. Tôi cũng biết dạng hiệu bạc thế này được tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Hàng tháng quản lý đều phải báo cáo thu trì lên trụ sở chính. Sổ sách cũng được định kỳ niêm phong chuyển tới lưu trữ tại trụ sở Bắc Kinh. Nếu là người khác, hắn đã từ bỏ hy vọng. Bao nhiêu năm như thế, lại trải qua mấy phên loạn lạc. Ê e rằng hiệu bạc nhỏ cũng đóng cửa từ lâu. Tìm đâu ra được chứ Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng Bởi tôi tình cờ lại quen một kẻ Chuyên sưu tầm hồ sơ sổ sách Lấy đó làm vui Tôi vội vã từ biệt phàn bà Rời khỏi ngõ Tìm một chỗ gọi điện thoại đường dài Tôi không gọi cho giáo sư chỉnh Hay lưu nhất mình mà gọi cho thư viện Lúc tôi tới tìm ảnh chụp thanh minh thượng hà đồ Thư viện đã hãnh diện khoe Ông muốn tìm sổ sách hiệu bạc Hồ sơ hải quan h Bản mã điện báo của trường học lường Tôi đều có hết Tôi rất ấn tượng với câu này Nên vẫn ghi nhớ mãi y dốc lòng thu gom các loại hồ sơ cũ nhiều năm nay Chưa chừng sẽ tìm được manh mối Thư viện cáo kình bắt máy Có lẽ đang làm gì đó thì bị cắt ngang Ngày tôi tự xưng là hứa nguyện y ngừng lại một nhịp mới đáp Ồ là ông à Có chuyện gì thế Tôi biết tính y nên cũng chẳng dài dòng Tôi muốn trả sổ sách của hiệu bạc tấn kình Ông có không 20.000 tệ, thư viện chặt chém không tiếc tay Tôi chỉ cha thôi không mua Mấy thứ này ít người hỏi đến Tôi cũng chẳng biết có không Phải tìm cái đã Cha thì không cần tiền à Nhưng cũng làm gì mà đến 20.000 tệ Lần trước ông chỉ lấy 2.000 thôi mà Ông còn dám nói à Sớm biết ông làm ầm ầm lên báo như thế Tôi phải lấy gấp 10 mới đáng Thư viện tức tối Không giảm giá đâu Ông không bằng lòng thì đi tìm chỗ khác À, à phải, lần trước ông mời tôi một cốc nước quýt đúng không? Tôi đột ngột chuyển chủ đề Biết vậy đến cốc nước lã cũng không cho ông Hôm ấy tôi từ chỗ ông về Bị đưa ngay vào 301 cấp cứu suy chết Bệnh viện trần đoán là do cốc nước quýt để lâu của ông Hai nghìn, tiền mặt Thư viện mau mắn nhượng bộ Tôi không ở Bắc Kinh Sẽ nhờ người đưa tiền đến cho ông được không? Xong, nói đi Ông muốn trà cái gì? Nói chuyện với kẻ lý tài thuần túy rất đơn giản, chỉ cần thỏa thuận được giá cả, những chuyện khác chẳng cần bận tâm. Tôi bảo thư viện, tôi cần tra sổ sách của một hiệu bạc tên Tấn Kinh ở Bắc Kinh, xem ghi chép về cổ vật cầm cố để vay tiền chi nhánh Thượng Hải trong khoảng thời gian từ năm 1927 đến 1946. Ông yêu cầu hơi nhiều đấy, thư viện phàn nàn. Người phụ trách trò vây là Chu Nhuận Huân, người vây họ phàn. Của Phan hậu Ký Được được tôi biết rồi Con tra được không Tôi này sẽ cho ông kết quả với điều kiện ông đưa tiền đến Giật lời y cúp máy Tôi lại gọi cho Phương chấn Nhờ y đưa 2.000 tới chỗ thư viện Phương chấn chẳng hỏi han gì Lập tức nhận lời Đặt điện thoại xuống tôi nhìn quanh Rồi rồi chợt nhận ra Mình chẳng còn gì để làm nữa Từ lúc đến Trịnh Châu Điều tra lão Triều Phụng tới giờ Suốt bấy nhiêu ngày tôi liên tục chạy đồn chạy đáo Không ngừng không nghỉ Tâm trạng lên xuống thất thường Giờ bỗng dừng được thanh nhàn tôi lại thấy không quen Tôi đi giữa phố mà lòng trống rỗng Tất cả manh mối đều đã bày ra trước mặt Nhưng gì có thể làm tôi đã làm cả rồi Giờ chỉ có thể bị động ngồi đợi kết quả mà thôi Cảm giác như học sinh lớp 12 bước ra khỏi phòng thi tốt nghiệp vậy Không thể làm gì với vận mệnh về sau của mình nữa Đành thấp thòm đợi công bố kết quả Rảnh ràng tôi bắt đầu nhìn lại những hành động của mình Rồi ngạc nhiên nhận ra Tất cả khó khăn gặp phải Đều do tự tôi mà ra Sự cố chấp của tôi Vừa là nguyên nhân vừa là kết quả Tôi một lòng kiên trì trừ giả giữ thật Cuối cùng lại đẩy mình nhán mai hoa Vào cảnh lao đào Tôi một lòng muốn điều tra lão triều phụng Rốt cuộc lại phải hợp tác với dược bất nhiệt Tôi muốn sửa sai Nhưng càng sửa càng hỏng Càng sửa càng hoang mang Mâu thuẫn chồng chất sương mù răng mắt cuối cùng chính bản thân tôi cũng chẳng biết làm sao Lưu nhật Minh nói con người dám định cổ vật cổ vật cũng dám định con người nghiền đồng lỗ giá đã chỉ ra sự nôn nóng trong tôi thủy trì sơn thủy chỉ ra oán hận ngút trời của tôi bia cổ nam kinh chỉ ra sự bạc nhược yếu hèn trong tôi vậy bức thành minh thượng hà đồ rốt cuộc sẽ vạch ra thứ gì trong tôi tôi không rõ Tôi tìm bừa một băng ghế bên đường ngồi xuống Thấy toàn thân bài hoài rã rời Như vừa chạy marathon đường dài Hôm nay trời rất đẹp Tôi ngả người ra lưng ghế Hơi ngửa đầu để ánh nắng dọi lên gương mặt Thấy một cảm giác vừa mệt mỏi Vừa ấm áp Xâm chiếm cõi lòng Sập thiếp đi Chợt thấy thắt lưng rung lên Rồi máy nhắn tin gieo bíp bíp Trên màn hình hiện ra dòng chữ Vừa nhận được tin Triển lãm giao lưu văn hóa vật thể Bắc Kinh Hồng Kông đã xác định sẽ tổ chức sau một tuần nữa. Tôi nhíu mày, xem ra lưu nhất mình và lão Triều Phụng phối hợp đánh trà cũng chỉ ngăn được đến đây thôi. Hai bức thành minh thượng hạ đồ cuối cùng cũng phải đem ra đối chiếu. Ngẩng lên nhìn quanh, chỉ thấy ngựa xe như nước, tấp nập ồn ào. Dường bất nhiên chắc hẳn đang nấp đâu đó âm thầm quan sát tôi. Các cẩm di động của tôi có thể nhận tin bất cứ lúc nào, còn tôi lại chỉ có thể gật hoặc lắc đầu để trả lời. Ngày sau đó một tin khác gửi đến Mày điều tra được gì rồi Tôi chậm rãi mà kiên quyết gật đầu Rồi lại lắc đầu Chẳng ngờ động tác khó hiểu ấy Cũng bị dược bất nhiên nhìn thấu Khi một người phải chờ đợi Sẽ bắt đầu suy ngẫm Hế suy ngẫm sẽ hoài nghi bản thân Hế hoài nghi sẽ hoàng mang Mà chờ đợi thường là đẳng đắng Cảm giác khó chịu lắm đúng không Chẳng đợi tôi trả lời Tin nhắn thứ tư đã bày đến Tào cũng thế thôi Nên phải tìm việc để mình bận rộn Tốt nhất là bận đến mức không dành mà nghĩ ngợi nữa Sang được bên đó rồi Tao sẽ không phải chơi trốn tìm nữa Tới lúc đó Chúng ta tha hồ nói chuyện Để khỏi khiến Tổng Đài sinh nghỉ Dược bất nhiên đành phải nói bóng nói gió Hồng Kông vẫn chưa trở về Trung Quốc Nên cảnh sát đại lục Muốn bắt người sẽ rất khó khăn Nếu dược bất nhiên Có thể thuận lợi chuồn sang đó Sẽ lấy lại được tự do Nhưng ca muốn nói gì với tôi Nói về cuộc sống và lý tưởng Đúng là câu trả lời đậm phong cách rực bất nhiệt Sau đó gá lại bổ sung thêm một tin Lâu lắm rồi chúng ta không ngồi tán phét như trước kia nhỉ Tôi nhếch môi cười nhạt Tại ai hả? Đang yên đang lành Đường đời rộng mở Tự gá trọn đi theo láo triều phụng Phản bội mình nhãn mai hòa Rơi vào cảnh này là rèo gió gạt bão thôi gã lấy từ cách gì mà tiếc nuối chứ Lấy từ cách gì mà nói với tôi về cuộc sống đây Có lẽ nhìn thấy vẻ chào phúng của tôi Dược bất nhiên lại gửi tin nhắn đến Mày biết đấy Người sống trên đời Luôn phải kiên trì theo đuổi vài việc Trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn Thấy màu tin ấy Tôi thần người thật lâu Đây vốn là lời tôi nói với lưu chiến đấu Giờ dược bất nhiên Nhắc lại y nguyên Khiến tôi vừa tức vừa buồn cười Nếu dược bất nhiên nói Là vì tiền bạc hay oán hận Tôi còn chấp nhận được Xong giờ gã lại nói đường hoàng lấp liệt Cứ như đi theo lão triều phụng Chống lại mình nhán mai hòa Là sự nghiệp vĩ đại Là lý tưởng mà gã nguyện hy sinh thân mình cam lòng gánh vác mọi nỗi khổ tâm Vào ăn ức vậy Đùa à? Tôi giật máy nhan tin ra khỏi thắt lưng vùng tay ném đi Chiếc máy nho nhỏ Vẽ ra một đường vòng cung Rồi rơi xuống mặt đường Pin và nắp màn hình bật ra Sau đó một chiếc xe tải chở đất dầm dập chạy qua Nghiền nát những bộ phận còn lại. Đến buổi tối tối, tôi không chờ nổi nữa. Ben gọi điện cho thư viện, hỏi y đã tra được gì chưa. Thư viện cũng không so đo chuyện tôi gọi tới sớm hơn nửa tiếng, chỉ nói tra được chút chút, nhưng tôi phải nói trước, bất luận có ích hay không, tôi cũng không trả lại tiền đâu. Tôi siết chặt ông nghe, cố không lộ vẻ kích động quá mức. Nói đi. Năm một hiệu bạc tấn kinh làm ăn thất bát. Gặp cảnh thoái vốn ổ ạt. Cuối cùng đi tới phá sản. May là ông số đỏ. Sổ sách cũ mấy năm đó vẫn chất đống nằm nguyên trong nhà một cổ đồng. Lúc trước tôi mua lại với giá bán giấy vụn. Có điều bao nhiêu sổ sách như thế. Tôi cong mông tìm suốt cả buổi chiều. mỏi rời cả lưng. Phải đòi thêm tiền bồi dưỡng mới được. mau nói vào chuyện chính đi. Tôi tra rồi. Nghiệp vụ chính giữa hiệu bạc tấn kinh và phàn hộ ký là đặt cổ vật để vay vốn. Phải tới hơn 30 món, tùy từng lần mà vay ít vay nhiều, nhưng cuối cùng đều trả đủ. Tôi gắng nén phấn khích, có ghi chép nào liên quan tới đại tề thông báo, khuyết góc không? Để tôi xem nào. Ờ, có đây. Ngày 13 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 25, ông chủ phàn đến đặt hai thứ. Trong đó một thứ là đại tề thông báo khuyết góc, tổng cộng vây 50 lạng vàng, lãi hề 3 phần, trả sau một tháng. Còn thứ kia là gì có phải thiếp của đới hy không? Ồ sao ông biết? Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi Giọng cũng lạc cả đi Ông xem bên cạnh đoạn ghi chép đó có viết một hàng chữ không? Hiệu bạc nhận cổ vật cầm cố Đều phải viết rõ tình trạng Nhất là những thứ dễ cắt xén Như thiếp chữ Nếu không quá nhiều chữ sẽ chép lại toàn bộ Để tránh sau này khách chuộc về Lại nói rằng không đúng Dẫn tới tranh cãi À có đó, còn nhiều chữ là khác. Đọc cho tôi nghe đi. Phải thu thêm phụ phí đấy. Một trăm tệ nhanh lên. Thư viện hắng rộng rồi đọc. Ta từng thấy tranh tên Cập Xuân Đạp Hoa Đổ của Huy Tông. Cảnh vật xa hoa, bút lực yếu ớt, lộ rõ cái già. Xong bên trên lại đóng dấu song lòng. Trông rất giống thật, không sao hiểu nổi. Hôm nay vào cung ngắm được thạch cư bảo cấp Trong có thành minh thượng hà đồ của chương trạch đoạn. Xem xét kỹ thấy tranh đã mất ba phần. Lời bạc và dấu song long của Huy Tông đều mất cả. Lấy đó mà suy, hẳn tranh đất từng bị cắt. Phần cắt lại bị chia ra chép vào nhiều bước khác. Cập xuân chẳng qua là một mà thôi. Thà nổi, kiệt tác thế ấy, tiếc chẳng còn nguyên. Lấy thực trộn giả, xót xa khôn xiết. Nhưng vật thiên tử giữ gìn, không dám bàn luận. Này ghi lại đây, đời đời sau kiểm chứng. Đời Hì đã nói rất rõ. Trước đây ông ta từng thấy một bức sưng là cập xuân đạp hoa đồ của Tống Huy Tông nhưng phong cách kém cỏi, Thoạt trông đã nhận ra là giả. Có điều giấu song long trên tranh lại giống y như thật khiến Đời Hì nghĩ mãi không hiểu vì sao. Hôm ấy ông ta vào cung thấy thanh minh thượng Hà đồ được cất giữ trong thạch cử bảo cấp. Đoàn giả thanh minh thượng Hà đồ đã bị xén mất một phần bà bao gồm cả lời bạt và dấu song long của tống huy tông. đời cho rằng rất có khả năng phần bị cắt ấy đã bị chia thành vài mảnh nhỏ, chắp vào mười mấy bức tranh giả khác. cặp sơn đạp hoa đồ chỉ là một trong số đó. một kết tác như thế lại tàn khuyết không trọn vẹn, còn bị lấy thật chắp vào giả, thực khiến người ta đau xót. nhưng thanh minh thượng hà đồ là vật được thiên từ sưu tầm, ông ta không dám nhiều lời, đành ghi lại đợi người sau khảo chứng. Việc đời hy đề cập rất phổ biến trong giới làm giả cổ vật. Người làm giả thường sẽ cắt một bức tranh hoặc chữ thật giả, chắp vào mười mấy hoặc thậm chí hai mươi mấy bức giả. Như vậy có thể lấy giả cháo thật, bán giả như hàng thật, lời gấp mấy chục lần. Đời hy cả đời mê thư họa. Khi phát hiện thanh minh thượng hà đồ cũng gặp kiếp nạn ấy, phần thất lạc vĩnh viễn không thể khôi phục thì không khỏi kích động mới viết ra tấm thiệp này. Tôi đặt ông nghe xuống cuối cùng cũng thấu hiểu những chắc chờ gian nan trong suốt mấy trăm năm lưu truyền của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Bây giờ trong viện hòa tổng cộng có hai người vẽ cảnh sắc sông biển, Trương Trạch Đoàn và một tác giả khác không biết tên. Tổng Hủy Tổng chọn bước của Trương Trạch Đoàn, chính tay để 5 chữ, Thanh Minh Thượng Hà Đồ và lời bạc lên tranh đóng cả dấu song lòng, còn bước kia được cất giữ trong viện hòa, trôn vùi mai một, tạm gọi là bản b Thanh Minh Thượng Hà Đồ lưu truyền đến thời Minh, Sau khi được Lý Đông Dương bảo quản thì gặp kiếp nạn, bị cắt mất một phần bà. Cây làm giả đã chia phần này thành mười mấy, thậm chí mấy chục mảnh để chế ra cả đống đồ giả. Trong đó quan trọng nhất là bức cập xuân đạp hoa đồ, được cháp với phần có dấu song lòng của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Đến thời gia tĩnh Thanh Minh Thượng Hà Đồ tàn khuyết rơi vào tay nghiêm tùng, cùng lúc này hoàng bưu người ngô tìm được bản b. Lấy đó làm nền tảng tạo ra bức thanh minh thượng hà đồ già, khá giống thật. Rơi vào tay em trai Vương Thế Trình, tới khi nghiêm tung rớt đài, hai bức tranh một thật một giả mới hoàn toàn lẫn lộn, chẳng ai biết được. Bức hoàng đế già tĩnh tịch thu và nội phù là thật hay giả Tới thời thành, đời hỷ từng được xem cập sân đạp hoa đồ sinh nghỉ, sau đó vào cung lại thấy được bức thanh minh thượng hà đồ tàn quyết, Ông ta nhận ra dấu song long trên cập xuân đạp hoa đồ vốn thuộc về Thanh Minh Thượng Hà đồ, nhưng vì sợ oai vua nên Đới Hy không dám nói ra. Đành viết lại vào một tấm thiếp, cất trong hộp sắt cùng đại tế thông báo khuyết gấp, không cho ai biết, đến con trai mình là Đới Si Hằng cũng chẳng được xem. Sau khi Đới Hy qua đời, tấm thiếp và đại tế thông báo khuyết gấp đều mất tích, chẳng biết kẻ nào đã đánh cắp cả hai lưu lạc trong dân giàn rồi rơi vào tay phàn hộ ký. Ông chủ phàn quý như báu vật không chịu đem bán, chỉ cầm cho hiệu bạc tấn kinh một lần. Sau đó chiến loạn nổi lên, tấm thiếp của đây hì thất lạc. Ông ta chỉ giữ được đồng đại tề thông bào khuyết góc. Sau giải phóng, các tiệm đồ cổ thực hiện công tư hợp soanh. Ông chủ phàn tới cửa hàng văn vật bán đồ, bị lưu chiến đấu ép giá, may được hoàng khắc vũ trưởng nghĩa, bênh vực. Ông ta bèn tặng đồng đại tề thông bào khuyết góc cho Hoàng Khắc Vũ để cảm tạ. Đến hiện nay, Hoàng Khắc Vũ giao lại đại thể thông báo cho tôi để tôi đi điều đình với con cháu nhà họ Đới. Đây là kết luận điều tra của tôi lần này. Một bức thanh minh thượng hàn đồ mà lại có hai bản, dò cố cùng và Bạch thủy liên kia nắm giữ. Hẳn trong đó có một bức là thực, còn bức kia là đồ giả của Hoàng Bưu. Nhưng Hoàng Bưu đã lấy một bức tranh cùng thời với thanh minh thượng hàn đồ ra Để làm giả Nên kiểm nghiệm bằng carbon 14 Không cho ra kết quả Thanh Minh Thượng Hà Đồ gặp kiếp nàn xa xèo Và khoảng mấy chục năm Sau khi rời tay Lý Đồng Dương Tới trước khi bị Hoàng Bưu làm giả Theo lý thuyết Chỉ cần tìm đủ những bước tranh giả Bị chắp một phần của Thanh Minh Thượng Hà Đồ Là có thể ghép lại Một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ hoàn chỉnh Tiếc rằng Vinh viễn không thể biết được rốt cuộc Có những bước nào đã được chắp ghép chỉ biết duy nhất một bức là cập xuân đạp hoa đồ, có dấu song long mà thôi. Tuy tôi chưa từng thấy cập xuân đạp hoa đồ nhưng cũng đã nghe câu chuyện này. Truyền kể rằng có lần Tống Huy Tông làm chủ khảo kỳ thi viện họa, ra đề cho các thí sinh là dẫm hoa về vó ngựa còn thơm. Y nói khi cưỡi ngựa đi du xuân, suốt dọc đường vó ngựa xéo lên hoa tươi, thấm đượm hương thơm. Có người vẽ vó ngựa bám đầy hoa tươi kẻ lại vẽ người cưỡi ngựa đi giữa bụi hòa chỉ có một người không vẽ hòa tươi mà vẽ mấy cánh bướm cuốn quít quanh vó ngựa đang phi nhanh tổng huy tông thích thú thường hậu người này cho đỗ đầu bức tranh này có lẽ cũng bắt nguồn từ điển cố đó chỉ cần tìm được cập xuân đạp hoa đồ so sánh phần lụa có ấn song lòng với hai bức tranh thanh minh thượng hà đồ kia là biết ngay bức nào thật Đây chính là quần ác chủ bài của Lưu Nhất Minh muốn tôi tìm Còn làm sao tìm được cập xuân đạp hoa đồ thì không phải vấn đề của tôi Tôi sắp xếp lại suy nghĩ rồi gọi điện cho Phương Trấn nhờ chuyện máy cho Lưu Nhất Minh Lưu Nhất Minh đã đi nghỉ nhưng Phương Trấn biết đây là chuyện hệ trọng bèn đi đánh thức ông cụ Giọng ông cụ khá mệt mỏi mấy ngày nay ông đã dốc hết sức lực để treo chống mình nhãn mai hòa gánh vác bao nhiêu là chuyện Nhưng tôi biết giờ không phải lúc ân hận, ngay cả hỏi hàn tôi cũng bỏ qua. Đi ngay vào đề thuật lại từ đầu chí cuối phát hiện của mình, cho lưu nhất mình. Nghe tôi kể xong, lưu nhất mình cảm khái. Phương pháp của người xưa còn tinh vi đến mức này, vật vả cho cậu quá rồi. Tôi lại nhắc nhở, cặp xuân đập hoa đồ là tranh thời Minh phỏng tống. Nếu lưu truyền đến ngày nay cũng được coi là văn vật. Ông Hàn sẽ tra ra được manh mối Về bức tranh quý ấy chứ Tôi chỉ có một thân một mình Thê đồn lực yếu Nhưng Hồng môn xưa nay chuyên về giám định thư họa Còn qua lại với rất nhiều nhà sưu tầm lớn Họ điều tra về một bức họa Hàn là dễ như trở bàn tay Cập xuân đạp hoa đồ thì tôi biết Nghe lưu nhất mình nói Tôi lấy làm mừng Nhưng câu tiếp theo lại khiến lòng tôi trùng xuống tiếc rằng nó đã bị xé nát từ lâu rồi Sao lại xé nát? Ai xé chứ Sau khi kháng chiến kết thúc Nội bộ mình nhát Mai Hòa nổ ra tranh chấp và sự thiểm Chắc cậu cũng nghe nói nhỉ Tôi biết Tôi sực nhớ ra chính Trung Ái Hòa đã kể cho mình câu chuyện này Vận mệnh thật là kỳ diệu Bảy tiệm đồ cổ ở Trịnh Châu Bày thường chân hội trên nhà hàng Dự Thuận Đình hạ gục Hoàng Khắc Vũ Dòng Hoàng Khắc Vũ đánh đầu thắng đó Họ đành phải mời một cao nhân gọi là Mắt Âm Dương từ Khai Phòng tới Đấu một trận núi đao biển lửa với Hoàng Khắc Vũ Đặt chính bức cập xuân đạp hoa đồ Cuối cùng mắt âm dương đánh bại Hoàng Khắc Vũ Xong phải trả giá bằng việc xe tàn cập xuân đạp hoa đồ Không sao Chúng ta không cần cập xuân đạp hoa đồ hoàn chỉnh Chỉ cần mảnh có dấu song lòng thôi Dù chỉ là mảnh vụn bằng móng tay Cũng đủ rồi Bây giờ chuyện cụ thể thế nào thì tôi không được rõ Sau khi trở về Hoàng Khắc Vũ cũng không hé răng nửa lời Với người trong hội Dường như đất thể giữ kín bí mật Nên chẳng ai biết Chi tiết cuộc đấu đá thế nào cả Vậy thì dễ quá Hỏi ông ấy là được mà Lúc trước ở sân bay Nam Uyển Tôi từng gặng hỏi Hoàng Khắc Vũ Về chuyện trên nhà hàng dự thuận Ông ta mắng tôi là đừng lo việc bao đồng Giờ nó đã trở thành Mấu chốt tồn phòng của mình nhãn mai hòa Chắc ông ta sẽ chịu mở miệng chứ Ôi trời Lưu Nhất Minh thở dài Tôi linh cảm thấy chuyện chẳng lành Vội găng hỏi Đã xảy ra chuyện gì Lưu Nhất Minh lặng đi giây lát mới nói Tôi vừa nhận được tin Hoàng Khắc Vũ bất ngờ lên cơn đau tim Đã được đưa đến bệnh viện Queen Mary Hồng Kông Giờ vẫn đang hôn mê. Tôi nghe như xét đánh ngang tài Sao lại thế chứ Lưu Nhất Minh đáp Khắc Vũ đang nói chuyện với một người phụ nữ Thì đột ngột phát bệnh tim Được đưa thẳng đến bệnh viện Mai Tố Tô Lan ư Tôi chợt nghĩ đến bà già mù ấy Người đi theo kể rằng Lúc Hoàng Khác Vũ về khách sạn Thì bà ta xuất hiện Hai người mới nói được vài câu trong đại sảnh Hoàng Khác Vũ đã phát bệnh rồi Tôi nắm chặt ống nghe rùa thầm Hẳn đây cũng là một trong những kế hoạch của Bách Thụy Liên Chỉ Tố Vẫn là một quân bài trong tay chúng Trước để lừa tôi sau để đả kích hoàng khắc vũ, mình nhăn mày hòa lại mất một viên đại tướng, cục diện càng thêm nguy ngập. hoàng khắc vũ bệnh nặng nằm viện, sống chết chưa rõ. sự thật về cuộc đấu trên nhà hàng dự thuận chẳng hỏi ai được, duy nhiên cũng không cách nào tìm được những mảnh cắt rời của thanh minh thượng hà đồ. tôi bản thân lẽ nào chúng tôi cố gắng bầy lâu, cuối cùng chỉ công cốc sao? thầy tôi lặng đi hồi lâu, lưu nhất mình chậm rãi nói: cậu đừng tự trách nữa. Cậu đã cố gắng hết sức rồi Yên tâm đi Từ xưa giả không thắng được thật Ta không thắng nổi chính Dù chẳng tìm được mảnh tranh đó Mình nhát mai hoa cũng chưa chắc thua đâu Chỉ cần nghe theo tấm lòng Truy cầu cái thật Nắm giữ vật thật Trong tay Thì dù chúng giờ trăm phương ngàn kế Ta vẫn có thể thổ vững như núi Nói vậy nhưng giọng lưu nhất mình Vẫn mệt mỏi tột cùng Tôi hiểu ông chỉ đang át nổi mình mà thôi Lưu Nhất Minh còn nói thêm Tuổi tác tôi đã cao Bác sĩ không cho đi xa Lần này Tiểu Lưu sẽ thay tôi Tham dự buổi giao lưu văn hóa Bắc Kinh Hồng Kông Cậu mau về Bắc Kinh đi Nghe giải ý đem con bò chợ Tôi cao giọng Chưa đến lúc chịu thua đâu Đoạn cúp máy Tuy cụ Lưu đã đoán chắc rằng Bạn cuối cùng là thật Nhưng giám định cổ vật Rất khó để đảm bảo trăm phần trăm Lỡ ông cũng bị mắc lừa thì sao Lỡ Tổ Giám Định cố cung ngay từ đầu đã lầm thì sao? Lỡ Bách Thụy Liên lôi ra một chứng cứ không chối cãi được thì sao? Bách Thụy Liên chủ tính đa lầu. Át sẽ có sát chiêu lợi hại để chứng minh bực trong cố cung là giả. Nếu chúng tôi không có quân át chủ bài để chống lại thì khả năng thua sẽ rất cao. Tới lúc đó không chỉ mình nhãn mài hòa thất thủ mà cả thị trường cổ vật Trung Quốc sẽ rơi vào tay chúng. Trước tình thế này tôi sao có thể buông bỏ Sao dám buông bỏ đây Con người tôi chẳng có ưu điểm nào Ngoài cố chấp Mặc người Nam Bắc Tây Đông Ta đây vẫn quyết bạn cùng núi xanh Nhà họ hứa chúng tôi đời đời Vẫn cô hù ngoan cố như thế Rời bút điện thoại tôi định thần nhìn quanh Chất này ra một ý nghĩ lạ lùng Giờ đã hơn 10 giờ đêm Người xe thưa thớt Chỉ có những gọn đèn sáng trưng dàn hàng dài hai bên đường Tôi đi tới lối dành cho người đi bộ Dài bước chạy Thoạt đầu chỉ chạy chậm chậm rồi nhanh dần Tiếng chân tôi nện xuống mặt đường nhịp nhàng Hai tay nắm chặt Luân phiền vung lên Như một con bồ câu vụng về đập cánh Cứ thế chạy miết Dọc con đường thanh thang Nghe gió rít bên tai ù ù Tôi vốn không ham thể thao Thể lực cũng chỉ trung bình Bỗng dừng vận động mạnh như thế Thân thể lập tức phản ứng mới chạy được hơn một cây số tôi đã thở hồng hộc hai chân đau buốt tôi nghiến rằng để đại não quất roi thúc dây thần kinh vận động hòng ép ra chút năng lượng cuối cùng từ chúng tiếp tục giữ nguyên vận tốc chẳng mấy chốc chán tôi đã túa ra mồ hôi lưng áo cũng bắt đầu ướt đẫm nhưng thân thể càng giãn rời thì nỗi muộn phiền trong lòng cũng dần tiết ra ngoài đầu óc sáng rõ hơn ra từ anh từ tôi học được rằng tâm trạng buồn sầu Cũng như nước trong miếng bọt biển Có thể ép ra khỏi cơ thể Thông qua vận động cường độ cao Dưới núi từ kim Tôi đã chút bỏ hết những nồn nóng Trong lòng qua việc dập biển Giờ tôi lại điên cuồng chạy Để tiêu tan buồn bực Tôi chạy một mạch về khách sạn Ướt sũng mồ hôi Như vừa ngồi lên từ sông Hoàng Phố Phổi rát bỏng Hai chân run bần bật Cơ hồ không đứng nổi Bước vào phòng Tôi ngồi phịch ngay xuống sofa chẳng buồn đóng cửa cũng chẳng đứng lên nổi nữa cơ thể mệt lừ, nhưng tâm trạng tôi lại nhẹ nhõm tôi dựa vào sofa ngửa đầu nhìn trần nhà bắt đầu ôn lại từng chuyện từ khi đến trịnh châu nghiền ngẫm kỹ mọi chi tiết xem có bỏ sót manh mối nào không cũng là tôi mệt đến không nhúc nhác nổi một ngón tay song đầu óc lại sáng tỏ chưa từng thấy mọi việc lần lượt trôi qua tâm trí như một bộ phim Tôi lặng lẽ ngồi trên sofa Tua lại những cảnh tượng ấy trong đầu Chẳng biết bao nhiêu lâu sau Một cảnh sáng lên trước mắt tôi Rồi tới một cảnh nữa Một sợi dây tường trưng mỏng manh Gắn liền với cả hai Gắn liền cả hai lại với nhau Sau đó lại vươn dài Lội trong ký ức sâu thẳm ra cảnh thứ ba Rồi thứ tư thứ năm Chỉ một lát sau Trong đầu tôi đã răng mắt thành một tấm mạng nhện phức tạp Tôi nhắm nghiền mắt Học nhìn rõ tấm lưới hơn Trong tưởng tượng của tôi Tôi với tay ba lần Lần này những mảnh mối mơ hồ hiện rõ rành rành Tôi có thể sở thấy những nút thắt giữa các mảnh mối Cũng có thể vuốt dọc theo hướng phát triển của chúng Thậm chí tôi còn cảm thấy mình có thể gỡ cả tấm lưới ra Rồi chấp lại từng chút một Tôi mở bừng mắt Nhìn đồng hồ thấy 12 giờ đúng Tôi giang hai tay Chống vào tay viện ghế Gắn nhắc mình khỏi sofa Tôi phải tới một chỗ, nhưng lại nhận ra mình chưa chắc đã đi hết được hành lang trước cửa phòng. Vận động mạnh để bào mòn buồn bã tuy hay, nhưng khi muốn hành động tiếp, nó lại gây ra ảnh hưởng tiêu cực không sao tránh khỏi. Xong tôi không còn thời gian để lãng phí nữa. Tôi nén đau, lê từng bước ra quầy lễ tân, mượn một cây gậy rồi khập khiễng nhích từng bước ra khỏi khách sạn trong cái nhìn chằm chằm của nhân viên trực đêm Tôi muốn tới đại học phục đán, Lúc này cả ngôi trường đã chìm trong giấc ngủ Cổng lớn đóng im ỉm, Chỉ có mấy phòng thí nghiệm sáng đèn Tôi nói với bảo vệ Mình bị thương Trong lúc đánh bóng rổ Vừa từ bệnh viện về Bảo vệ cũng không hỏi nhiều Xua tay cho vào Tôi nhìn quanh định hướng rồi đi thẳng về phía ký túc nghiên cứu sinh Tuy ký túc nghiên cứu sinh có quản lý trực đêm Nhưng cũng không quản chặt như bên ký túc sinh viên. 12 giờ đêm mà cửa vẫn không khóa, tôi gión rén chạy lên tầng ba, gõ cửa phòng đối Hải Yến. Đối Hải Yến còn chưa kịp dậy mở cửa, mấy phòng bên cạnh đã lén lén hé cửa nhìn trộm. Tôi phớt lờ những ánh mắt xăm soi, tiếp tục gõ cửa theo nhịp. Gõ hơn 20 tiếng, mình nghe đối Hải Yến ngái ngủ hỏi vọng ra. Ai đấy? Hướng nguyện đây. Cửa mở hé, đối Hải Yến mặc đồ ngủ hoa, mặt nhắm mắt mờ ló ra. Cô mơ màng nói Nếu anh muốn theo đuổi tôi Thì chọn nhầm thời điểm quá rồi Tôi biết đến muộn thế này Làm phiền cô nghỉ ngơi Nhưng có một việc quan trọng tôi nhất định phải hỏi Tôi nói khẽ Việc sống chết à Đứa Hải Yến vặn lại Việc sống chết tôi trịnh trọng gật đầu Đứa Hải Yến ồ lên Rồi mở cửa rộng ra Để tôi vào Xong giữ lấy khung cửa Sự tình khẩn cấp tôi không vào đâu Chỉ hỏi mấy câu thôi Xong là đi ngay Anh hỏi đi Đứa Hải Yến giữa cửa Hai tay khoanh trước ngực Lần trước cô kể Chi của đối hạc hiên là dòng thứ Đã rời tiền đường từ lâu phải không Chính xác Lần trước cô cũng kể nhà họ ban đầu chuyển đến Hà Nam Sau đó mới rời về Nam Kinh phải không Ừ Ở Hà Nam họ làm nghề gì Buôn cổ vật Nghe nói làm ăn cũng khấm khá Là một trong những cửa hiệu tiếng tăm ở Hà Nam Mãi tới trước giải phóng Họ mới dọn về Nam Kinh Cảm ơn nhé Tôi chấp tay cảm tạ Rồi chống gậy gập kiễng ra về đối Hải Yến không ngờ tôi lại đi nhanh như vậy Liệt xéo mấy phòng hé cửa đào Hóng chuyện kia Lào bào Thì ra anh đến hỏi mấy câu thật Rồi đóng cửa quay vào Rời Đại học Phục Đán Tôi quay về khách sạn Gọi điện cho đối Hạc Hiền Giờ này mà đối Hạc Hiền vẫn chưa ngủ Đệ tử nhận điện nói lão ta đang vận công thổ nạp. Đêm khuya thành vắng rất hợp để dưỡng khí. Tôi chẳng muốn nghe mấy câu vớ vẩn ấy thêm nữa. Bèn lôi thân phận đại sứ quảng bá của công ty trách nhiệm hữu hạn quảng bá văn hóa vũ trụ hoàng đế ra. Bảo truyền máy cho đối hạc hiền. Đệ tử kia không dám chậm chế. Vội chạy đi bẩm sư phụ. Chừng 5 phút sau, đối hạc hiền mới thong dòng bắt máy. Trò ngoan, khuya thế này còn gọi tới... Có gì thắc mắc trong việc tu luyện Cần ta chỉ dẫn à Tôi có việc cần hỏi thầy Tôi vào đề ngay Chẳng phải con đã tìm tới Đứa cháu gái kỳ hoa dị thảo của ta rồi ư Không liên quan tới cô ấy Vậy liên quan tới Hoàng Yên Yên à Cô ta rời chạy tạm giam rồi đấy Con không biết hả Tôi khựng lại Mấy hôm nay việc này dồn dập nối tiếp việc kia, Chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến Yên Yên nữa Nghĩ theo chuyện cô rời chạy tạm giam Mà mình không đi đón được Tôi lại ái náy Nhưng tình thế trước mắt nguy cấp Tôi không thể nghĩ nhiều Vội hỏi ngay Không liên quan gì tới họ cả Tôi muốn hỏi thầy Trò cược trăm bước bắn liễu Có phải là cách gọi riêng của Hà Nam không? Đối hạ Hiền không ngờ Tôi lại hỏi câu này bèn đáp Đúng thế Bắc Kinh Nam Kinh đều không gọi là trăm bước bắn liễu Chỉ có Hà Nam gọi thôi Tôi thẩm trách mình sơ ý Lúc trước đối Hạc Hiền dụ tôi đánh cược Đã dùng từ này Chứng tỏ gia đình lão quê gốc Hà Nam Bây giờ tôi đã sinh nghỉ Nhưng về sau lại quên khuấy Nghe đối Hải yến kể rằng Chỉ nhà đối Hạc Hiền rời đến Hà Nam Tôi vẫn chưa ngộ ra Mãi tới giờ mới lóc ghép Được hai chuyện lại với nhau Đối Hải yến kể rằng nhà thầy vốn cũng ở Hà Nam Làm nghề buôn bán cổ vật Nào chỉ mở tiệm không thôi Còn có thể xếp vào hàng mười hiệu đứng đầu tỉnh ấy chứ tiếc rằng sau khi kháng chiến thắng lợi Các cụ trong nhà quá tin vào tường dưới thạch Nên mới dọn đến Nam Kinh Sau đó khổ Đôi Hạc Hiền nối tiếc kề Vậy thầy từng nghe nói đến Thường chân hội ở nhà hàng dự thuận bao giờ chưa Tôi cồn hén kích động Đôi Hạc Hiền ngẫm nghĩ rồi đáp Có nghe nói Sự kiện chấn động dưới cổ vật Hà nam. Cơ mà lần đó Hoàng Khắc Vũ thua đau Từ bấy giờ mới bị lưu nhất mình cưỡi cổ Bày cửa hiệu lớn ở Hà Nam Bắt tay nhau bày thường chân hội Có nhà thầy không Đối học hiền hào hứng Có chứ Hiệu nhà ta xếp thứ 6 Cuối thời thành nhà ta mới dọn tới Hà Nam Là dân ngụ cư Mà đạt được vị thế cao như thế không phải dễ đâu nhé Hoàng đế cũng có gốc gác Hà Nam Hoàng đế nội công của ta lấy cảm hứng Từ truyền thống gia đình Tôi chẳng hời đầu Ngày lão tự tầng bốc mình Tiếp tục gặn thầy có biết thường chân hội lần ấy diễn biến cụ thể thế nào không. Rồi như già tuổi đới học hiền tôi lại đổi giọng. Các cụ nhà thầy có kể chuyện xảy ra trong thường chân hội ở nhà hàng dự thuận không? Thường chân hội lần ấy yêu cầu nghiêm ngặt, các cửa hiệu lớn chỉ có ông chủ được đi thôi. Tổng cộng bảy cửa hiệu là bảy người, người của nhà ta trở về chỉ buông đúng một câu, may mắn mà thắng được, không nói gì thêm. Mấy ông bà già Ông già bà cả ngoan cố lắm Đã thề thì đánh chết cũng không chịu hé răng đâu Tôi thất vọng tràn trề Đã điều tra đến nước này rồi Lẽ nào không thể trừa cho tôi chút cơ hội ư Thật là không nói nửa lời chứ Tôi vẫn cố vớt vát Ừm Ông ấy quả thực không hé răng Xong trên đời có chuyện gì tuyệt đối bí mật đâu Về sau ta cũng lắng máng nghe người khác kể lại chút chút Đồn rằng ban đầu bệnh ông chủ nắm chắc mười mươi Nào ngờ hoàng khắc vũ như được thần linh phù hộ Đánh đầu thắng đó Lần lượt phá hết mọi cạm bẫy họ bày ra Thấy sắp không trụ nổi Một vị bèn đề nghị đi thâu đêm Mời cao nhân bí ẩn họ liêu từ khai phong tới Đánh một trận định càn khôn Người họ liêu đó hiệu là mắt âm dương phải không? Đúng thế nhưng ta không biết lai lịch thế nào Ông ta đến nhà hàng dự thuận Đi thẳng lên tầng cao nhất nói rằng muốn đấu một trận núi đào biển lửa với Hoàng Khắc Vũ, những kẻ khác đều phải lùi xuống tầng dưới không được lên trên. Nửa tiếng sau Hoàng Khắc Vũ đi xuống chịu thua, Còn mắt Âm Dương được hiền xuống, không ai biết trên đó đã xảy ra chuyện gì. Sau đó mắt Âm Dương thế nào, không ai biết ư? Hai, chuyện đó thì ta không rõ. Tôi thất vọng thở dài. Những điều này tôi đã được nghe trùng Ái Hòa và lưu nhất mình kể rồi. Thậm chí còn nói rõ hơn đới Hạc Hiền biệt họ đánh cược bằng cập xuân đạp hoa đồ Những người lên nhà hàng dự thuận năm xưa Bày chủ hiệu đều đã qua đời Hoàng khắc vũ hồn mê bất tỉnh Mắt âm dương chẳng rõ tung tích manh mối về bức cập xuân đạp hoa đồ Đến đây hoàn toàn đứt đoạn Mắt âm dương nhìn thấu âm dương thật sao Tôi ổ rũ gái đầu thầm nghĩ Nếu ông ta thực sự có khả năng đặc biệt ấy Thì đi đến đâu cũng sẽ gây chấn động Đâu chỉ một lần ở nhà hàng dự thuận chưa chừng lại tìm được manh mối ở chỗ khác. Đời Hạc Hiền cười rộ lên. Còn là đại sứ quảng bá của hoàng đế nội công, sao lại tin mấy cái thứ nhảm nhí ấy? Khả năng đặc biệt chứ có phải rau cải đâu mà sẵn thế. Mặt âm dương chỉ là cách nói của người Hà Nam thôi, thực ra là mắt to mắt nhỏ, mắt nhỏ bẩm sinh do gen di truyền, liên quan gì đến âm tào điệu phủ Mẹ kiếp, toàn là mê tín dị đoan. Bàn tay đang gãi đầu của tôi chợt khựng lại. Mắt to mắt bé quê gốc khai phòng Họ liêu Gộp ba điều kiện này lại tôi nghĩ ngay đến một gã mình biết Bất giác bàng hoàng Chẳng phải là mắt chố bày cỗ ăn trên chiếu Bị tôi dẫn cảnh sát đến bắt ư Tôi nhớ rõ Mắt chố bị bắt cùng con trai Hai cha con đều mắt to mắt bé Có thể thấy là rèn di truyền Lục thẩm vấn y khai rằng Mình họ liêu Nhà ở khai phòng Theo lời đối hạc khiền rằng lẽ mất chỗ là con cháu mắt âm dương, sao mà khéo thế chứ. Tôi đi loanh quanh một vòng hóa ra lại quay về điểm khởi đầu. Người cuối cùng tôi phải tìm, Teixeira là kẻ tôi đắc gặp đầu tiên. Vận mệnh đúng là một trò đùa. Tôi cúp máy, chạy vào nhà tắm vả nước lạnh lên mặt. Nước lạnh vã lên kích thích da tôi. Ngẩng đầu nhìn trong gương hiện ra một gương mặt hoàn toàn thấu triệt. Tôi lấy chứng nhận phương chẩn cho ra, không còn nhiều thời gian nữa phải trở về Bắc Kinh ngay. Chẳng kịp xếp hành lý tôi đi thẳng ra cửa khách sạn. Vừa bước ra đã thấy hàng loạt đèn flash chớp lé. Rồi mấy phong viên từ chỗ nấp chạy tới. Tôi nhận ra lại là mấy tay chặn mình ở phục đán bữa trước. Thì ra họ vẫn không nản lòng. Cắm chốt ở trước cửa khách sạn. Còn có cả quay phim theo sau. Xin hỏi vừa rồi anh lại đến ký túc của cô đới Hải Yến giữa đêm hôm. Có phải các vị đã xác định quan hệ rồi không? Sao anh lại từ chối bình luận? Có phải bị chính phủ đe dọa không? Tham cảnh của ông nội anh có ảnh hưởng đến anh không? Đủ mọi câu hỏi ập đến Tôi sầm mặt dễ đám đông Bù bám như rùa nhạc Lặng lặng đi thẳng Mặc cho họ bám theo như hình vây bóng Giữa những tiếng ồn ào Tôi chợt nghe thấy một nhà báo lớn tiếng hỏi Triển lãm giao lưu văn hóa Vật thể Bắc Kinh Hồng Kông sắp diễn ra rồi Tới lúc đó hai bức thanh minh tượng hà đồ Của cố cùng Và Bách Thủy Liên sẽ được đem ra đối chiếu Là người trong ngò chuyện này anh nghĩ thế nào? Tôi dừng bước đi tới trước mặt người vừa hỏi Đó là một phụ nữ ngoài 40 Mặt tròn, tóc xoăn Môi tô đỏ chót Thấy tôi nhìn chằm chằm Chị ta rụt rè lùi lại một bước Tôi rửa tay cầm lấy micro của chị ta Rồi bước tới chiếc máy quay Nói rành giọt Tôi sẽ đến Hồng Kông Đem theo Trần Tướng Mong các vị chuẩn bị cho tốt Tôi biết chúng Ái Hòa nhất định sẽ nghe được Bách Thụy Liên và những kẻ đứng sau hắn cũng vậy Rất lời Tôi trả micro lại cho người kia Rồi quay đi Đầu trí hừng hợp dương chào Tôi đã nghĩ thông Dù manh mối chỉ đến mắt chỗ là dứt Tôi cũng phải tới Hồng Kông Chuyện này từ tôi mà ra Từ tôi phải kết thúc nó Tôi đẩy mình nhắn mài hòa xuống vách núi thế nào Thì phải kéo nó lên thế ấy Đây là trách nhiệm Của một chuyên gia giám định